Lôi cương động tâm, cái lồng đá đã bị đòn tấn công đầu tiên của hỏa huyền phá nát. Lúc này hỏa huyền lại chém xuống, song quyền lôi cương vội vã đưa lên đỉnh đầu. Âm um một tiếng nổ vang lên như sấm sét vọng lại trong không gian, mãi không biến mất. Hai chân lôi cương chìm vào mặt đất, mặt đất ầm um ầm um nổ tung. Lôi cương chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn. Điều khiến hắn vui mừng đó là cốt lân giáp không hề bị phá. Nói cách khác là ma niệm bị hắn nuốt lúc trước đã khiến tu vi của hắn tăng vọt cốt lân giáp càng trở nên mạnh hơn. Lúc này, lôi cương liền đem sức mạnh trong cơ thể hắn hóa giải đòn tấn công. Thân người nhán động Tốt độ so với hỏa huyền còn nhanh hơn vài phần Các cường giả dung hỏa tông nhìn thấy tất cả mọi chuyện này Hỏa ly khẽ nheo mắt Cẩn thận suy nghĩ Lôi cương đột nhiên xuất hiện phá tan kế hoạt lúc trước của bọn hắn Nhưng còn có người thanh niên bất phàm này Có lẽ lão phi xem kỹ lại cục diện lúc này Ba vị trưởng lão thái thượng của hỏa huyền tôn ánh mắt vô cùng lạnh lão, sát khí nhiều lần lộ ra. Mười hai cường giả của liên minh chân hỏa khẽ cười, lôi cương xuất hiện không thể đúng lúc hơn. Bọn họ đi vào trong hang động này có lẽ không phải là mấy trăm năm mà là đã mấy nghìn năm rồi. Nhưng vẫn dậm chân tại chỗ này. Bọn họ hiểu rõ... Chỉ cần bảo vệ được nơi này tất nhiên họ sẽ có cơ hội. Bang bang. Bang bang. Một tiếng pha hình thành một đợt chấn động như làn sóng nước lan ra khắp nơi trong động. Ánh mắt Diễm Chinh nghiêm trọng nhìn chầm chầm vào hai bóng người thoát ẩn thoát hiện phía trước, lòng thầm khiếp sợ. Lúc trước khi cương ma còn có dáng vẽ ba màu đáng sợ kia ở trong tay hắn giống như một đứa bé ba tuổi Không thể chịu nổi một đòn Giờ mới có vài chục năm qua Thực lực của cương ma đã có thể giao thủ cùng hỏa huyền mà không rơi vào thế hạ phong Hơn nữa lúc trước hắn chỉ là một tiểu bối cương tiên Giờ đã là cương thánh huyền giai có thể trong vài chục năm ngắn ngủi mà làm được như vậy sao tu vi của người này sao lại thăng tiến nhanh như vậy chẳng lẽ trước đây hắn che giấu tu vi không đúng không có khả năng là như thế á diễm trinh còn đang kinh ngạc sắc mặt tên nam tử anh tuấn kia bỗng trở nên nghiêm trọng rồi dường như hắn nghĩ ra chuyện gì Một lát sau liền thoải mái trở lại Hắn là cương ma sao hỏa ly Đột nhiên quay đầu nhìn Diễm Lê Lạnh đạm nói Đúng Diễm lễ gật đầu Nhìn lôi cương giao chiến cùng hỏa huyền vẻ không hiểu ngao hỏa huyền đang di chuyển Chết nhánh bỗng huyết Một tiếng sáo dài như tiếng rồng gầm Hắn đột nhiên xuất hiện trên không Cương khí đỏ rực bao phủ lấy người Có điều, lúc này, sắc mặt hỏa huyền cực kỳ khó coi. Tiểu tử này cứ như bóng ma, tốc độ nhanh như chết hơn nữa, mỗi một đòn đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cương khí của hỏa huyền đã hai lần bị hắn phá tan, y liền gọi cương khí ra một lần nữa. Thân là người sáng lập hỏa huyền tôm đã khi nào y phải chịu nhục nhã như vậy? Cương khí tiết tụ trong cơ thể hỏa huyền phát ra. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong hang động tạo thành một ngọn lửa đen hung dữ. Hình thành một cái lồng cương khí đỏ rực. Lúc này, hỏa huyền như một hỏa thần giáng trần. Nhờ có linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong không gian trong hang động. Khí tức của hỏa huyền đột nhiên tăng lên mạnh mẽ. Thậm chí mạnh hơn trước vài phần. Nhìn lôi cương không ngừng ẩn hiện phía trước đang tấn công tới hắn. Hỏa huyền nhất miệng cười một tiếng. Lửa từ đại đao trong tay phải lan ra bốn phía. Ngọn lửa từ thân đao dần ngưng tụ thành một than kiếm sáng dài mấy trượng. Toát ra sức nóng khủng khiếp khiến nhiệt độ trong động nháy mắt tăng lên. Đột nhiên. Hùng quang trong mắt hỏa huyền ló lên tiên đao mạnh mẽ quét ngang người lôi cương. Tốc độ của hỏa huyền nhanh như chớp khiến lôi cương đang định tấn công chật chấn động. Vội vã rút lui. Nhưng tốc độ của tiên đao nhanh hơn. Một đao ẩn chứa sức mạnh to lớn chém tới bụng hắn. ầm cái lồng đá đột nhiên vỡ tan tiên đao dừng lại trên cốt lân giáp của lôi cương. Hỏa huyền gầm nhẹ một tiếng. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc phía sau hắn nhanh chóng đi vào trong cơ thể. Tiên đao phát ra ánh sáng rực rỡ. Mạnh mẽ xuyên vào trong cốt lân giáp của lôi cương. Một tiếng vỡ vụn vang lên cốt lân giáp nước ra, nhanh chóng lui vào trong, lộ ra cơ thể lôi cương. Một đao này uy lực thật đáng sợ. Cùng lúc há được cả cốt lân giáp và lồng đá của lôi cương. Lại tấn công vào bụng hắn. Tạo thành một vết chém chảy máu đầm điền. Lôi cương giận dữ. Sự đau đớn khơi dậy sát khí trong hắn. Thần thức nhanh chóng kiểm soát tiên thạch trong giới chỉ. Xong quyền lôi cương ra sức tấn công vào cương khí trên người hỏa huyền. Nháy mắt hắn bay ngược lại. Mấy trăm viên tiên thạch xuất hiện trước mặt hắn theo một quy luật nhất định Đến lúc tiên thạch phát ra ánh sáng nhẹ Linh khí thuộc tính hỏa trong động cuồn cuộn tập trung vào trong tiên thạch Đến cả luồng linh khí nồng nặt phía sau lưng hỏa huyền cũng thế Mọi người còn đang kinh ngạc một bóng người màu đỏ xuất hiện Diễm Chinh vừa thấy người màu đỏ đã co rụt con ngươi lại, thoáng sợ hãi. Lôi cương bay ngược lại đến bức tường màu đỏ của hang động liền ngồi xuống. Một lần nữa gọi ra cốt lân giáp cùng lồng đá. Nhìn chầm chầm người màu đỏ. Thấp giọng nói dết hắn. Hỏa hoàng vừa xuất hiện đã đột nhiên biến mất. Nhất thời linh khí thuộc tính hỏa trong động dường như bị hỏa hoàng hấp thụ hết. Hỏa hoàng vừa biến mất khỏi tầm mắt của hỏa huyền, hắn đã cảm nhận được mối nguy hiểm bao phủ khắp người. Trận Pháp ánh mắt hỏa ly khẽ động kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đám người diễm lễ nghe được chấn động Trận Pháp. Lẽ nào cương ma là người của trận tông bí ẩn? Người thanh niên anh Tuấn ánh mắt ló lên, nhìn chầm chầm hỏa hoàng, kinh ngạc. Mọi người còn đang kinh ngạc nhìn hỏa hoàng, một ngọn lửa đã đột nhiên xuất hiện, nháy mắt bao vây lấy hỏa huyền. Một chưởng ấn xuất hiện trên cái lồng cương khí của hỏa huyền, khiến hắn không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bao phủ hỏa huyền hóa thành chưởng ấn giống như chưởng ấm trên lồng cương khí của hắn. Âm! Um, một tiếng, lồng cương khí của hỏa huyền nát vụn. Hắn như mày, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa gọi ra lồng cương khí cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn vô cùng khiếp sợ. Người này xuất hiện khi nào căn bản hắn không thể biết được. trưởng ấm kỳ diệu kia có thể đánh nát cương khí của hắn. Thậm chí đến cả lúc đó, Hỏa Huyền vẫn chưa thấy rõ được dáng dấp của Hỏa Hoàng. Lôi Cương đang ngồi xếp bằng, ánh mắt chợt lóe lên. Hỏa Hoàng đã mạnh hơn rồi. Cùng với tu vi của hắn và sự lĩnh ngộ hỏa hành, sức mạnh của Hỏa Hoàng đã lớn hơn. Có lẽ chính bởi vì nơi này nồng nặc linh khí thuộc tính hỏa, Lôi Cương thầm nghĩ. Vốn dĩ hắn muốn gọi là Tam Hoàng ra. Thế nhưng linh khí thuộc tính hỏa ở đây quá mạnh mẽ. Cho dù có gọi ra e rằng uy lực cũng không lớn. Một hoàng. Thổ hoàng tuy mạnh. Nhưng đấy là khi có một hoàng có luồng linh khí thuộc tính một nồng nặc. Cũng như thổ hoàng với linh khí thuộc tính thổ. Còn không uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Vẫn phát đang quan sát mọi chuyện đột nhiên di chuyển. Bay về phía trận pháp đang phát sáng nhàn nhạt lơ lưỡng trên không. Rồi vung tay lên. Một luồng chân khí bao trùm trận pháp. Hắn đã nhìn ra, chỉ cần đánh vỡ trận pháp, như vậy cái người quỷ dị kia tất nhiên sẽ biến mất. Đột nhiên, vẫn phát nhíu mày, luồng chân khí đánh về trận pháp đã biến mất trong hư không. Một gã thanh niên hiện ra trước trận Pháp, cười nhạt nhìn hắn, nói trận chiến của bọn họ, ngươi đừng nhúng tay vào. Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta sẽ đánh với ngươi. Thế nào? Gol, go, bi, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 455 thay đổi bất ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 455 thay đổi bất ngờ. Nhóm dịch me trai em. Sưu tầm bởi bốn Việt Nam tiểu giác vừa cất tiếng khinh miệt liền khiến vẫn phát biến sắc. Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm tiểu giác. Một lúc lâu sau mới hừ lạnh một tiếng không biết lượng sức lúc này. Tay áo bào của vẫn phát vang lên luồng chân khí màu vàng cuồn cuộn ập đến tiểu giác Hai tay tiểu giác khẽ phức Một luồng kết dưới bao phủ trận pháp Lúc này hắn vẫn đứng yên tại chỗ Nhìn luồng chân khí màu vàng bay đến khẽ nhếch miệng Cười cật vẻ khinh thường Các cao thủ còn lại đều sưởng sốt Sau đó mỉa mai nhìn tiểu giác Đặc biệt là Diễm Chinh cùng nhị trưởng lão Thái Thượng Vũ Xá Hai người này vẫn biết thực lực của Vẫn Phát tuy nói một mà là hai. Nhìn thì cứ tưởng Vẫn Phát chỉ tùy ý phát ra chân khí, nhưng trong đó nhất định có ẩn chứa huyền cơ. Có Kim Long lực của Kim Hàn. Đến hai người bọn họ còn không dám đỡ đòn. Thế mà tên tiểu bối này lại còn không thèm để mắt đến đòn tấn công ấy có điều luồng chân khí đánh về phía tiểu giác không xảy ra bất cứ chuyện gì như hai người diễm chinh cùng vũ xá suy nghĩ. Luồng chân khí ẩn chứa kim long lực ập đến người tiểu giác chỉ như một cơn gió thoảng qua, không gây ra chút thương tổn nào. Ngoài chuyện y phục của hắn khẽ động, hết mọi người đều hít một hơi bọn họ tuy rằng không biết huyền cơ ẩn chứa trong luồng chân khí này nhưng đều biết với thực lực của vận phát chỉ sợ ở đây không có ba người có thể nắm chắc phần thắng lão thực lực như vậy cho dù chỉ là phất ra một luồng khí cũng có uy lực nhất định a vậy mà tên tiểu bối này lại không bị chút thương tổn nào vì luồng chân khí ấy Làm sao bọn hắn không kinh hãi cho được Tên thanh niên anh Tuấn kia Nhìn chầm chầm tiểu giác Đang kinh khi Đột nhiên nghĩ ra điều gì Ánh mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Vẻ mặt vốn thờ ơ Của vẫn phát đột nhiên tái nhật Ánh mắt toát lên vẻ nghiêm trọng Quy lực đòn tấn công hắn Rất rõ ràng Vì sao lại không gây ra chút tổn thương Nào cho tên tiểu bối kia Tức thì Vẫn phát rút ra một thanh trường kiếm dài chừng năm thước, Thân kiếm phát ra ánh sáng lan ra xung quanh. Một luồng khí sắc bén từ đó truyền ra. Vẫn phát đã lĩnh ngộ được Kim Hành, đồng thời lại đạt được Kim Long lực. Xét về mặt tấn công thì Kim Hành là mạnh nhất. Lúc này tên tiểu bối này lại không thèm nhìn đến đòn tấn công của hắn. Vẫn phát mặc dù cao ngạo, Nhưng không phải là kẻ ngốc Nháy mắt hắn đã coi tiểu giác là cao thủ cùng cấp bậc với mình Thậm chí còn mạnh hơn Xuất ra kiếm tiên màu vàng Vẫn phát đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng Tấn công thẳng về phía tiểu giác Lúc này lôi cương đang ngồi xếp bằng bên tường Quan sát trận chiến giữa tiểu giác và vận phát Chỉ cần duy trì trận pháp Hỏa huyền một lúc nữa sẽ không còn khả năng chống lại được đòn giáp công của hỏa hoàng Đúng như lôi cương suy nghĩ Hỏa huyền lúc này đã bừng bừng lửa giận Đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy diện mạo của hỏa hoàng Từng đợt từng đợt lửa như vô tận út xuống hỏa huyền Chỉ cần hỏa huyền gọi lồng cương khí ra chưởng ấn rực lửa đó sẽ lại bao trùm lấy cái lồng cương khí Nháy mắt đánh tan chúng Hỏa hoàng dường như coi hỏa huyền là bia ngắm dùng để tập do khả năng của mình vậy Lúc này Người vui vẻ nhất chính là những kẻ trong liên minh chân hỏa Nhìn hỏa huyền cùng vẫn phát đều đã tham chiến Bọn họ chỉ hận không thể đẩy vụ xá Diễm chinh vào đó Tốt nhất là sáu người cùng chém giết lẫn nhau. Một mất một còn. Cứ như vậy liên minh chân hỏa nhất định bắt được sáu người của dung hỏa tôm. Tìm ra địa đồ của chân hỏa chi nguyên. Về chuyện đi vào không gian của chân hỏa chi nguyên. Bọn họ có khả năng đi vào. Thế nhưng đi vào rồi. Nếu không có địa đồ thì chỉ có một con đường chết. Điều này đã được máu của Liên Minh Chân Hỏa những năm gần đây chứng thực. Từ trước đến nay đã có mười mấy vị trưởng lão tiến vào trong đó, thế nhưng đều biến mất không chút tin tức. Đại đồ này của Dung Hỏa Tông là do lúc Hỏa Đế còn đang cường thịnh đã đi vào không gian chân hỏa trải qua không ít đau khổ vẽ lại. Đoạt được địa đồ này cũng giống như đi đêm có ngọn đèn sáng dẫn đường. Chỉ cần đi theo địa đồ Sự uy hiếp của không gian chân hỏa này cũng không còn nữa Cuối cùng bọn họ có thể đoạt được chân hỏa chi nguyên a. Hỏa Ly nhìn 12 vị cường giả của liên minh chân hỏa Cất giọng nói các vị đạo hữu của hỏa huyền tôn và hai vị tiểu đạo hữu này nữa Xin hãy tạm thời bỏ đi hận thù Nói rõ sự tình Chứa nên là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Giọng hỏa ly vang lên như sấm rừng Lan ra khắp hang động. Hỏa huyền nghe vậy. Động tâm. Hiểu được ý tứ của hỏa ly. Nhìn quanh bốn phía canh chừng hỏa hoàng. Cao giọng nói bản tôm lấy thần hồn ra thề. Chuyện huynh đệ ngươi biến mất không can hệ đến hỏa huyền ta. Hỏa huyền không hổ là cường giả đệ nhất. Nhanh chóng cân nhắc lợi hại Lão suy tính nếu chiến đấu với cương ma Chắc chắn ít nhất cũng bị thương Đến lúc đó Chỉ sợ các cao thủ của liên minh chân Hỏa vốn nhiều Sẽ cậy người đông thế mạnh Vốn đang trực chờ bọn lão bị thương sẽ tranh thủ tấn công mà thôi Vẫn phát hư lạnh một tiếng Nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Diễm Chinh Đôi mắt mờ đục nghiêm nghị nhìn tiểu giác đứng phía trước Vẽ mặt khó coi Quả là người thanh niên đáng sợ Vẫn phát không những không gây ra được chút xây xác nào cho tiểu giác Ngược lại còn bị thương nhẹ vì mấy lần tấn công của hắn Khi còn ở huyết ngục tung tích của tiểu giác đã vô cùng ủy dị Có thể tùy ý xuất hiện trong không gian Lúc này Vẫn phát không thể tóm được hành tung hữu dị của tiểu giác Khiến y cảm giác người thanh niên này còn chưa xuất ra thực lực thực sự Khiến lão vô cùng kiên sợ Lôi cương mở hai mắt Nhìn chầm chầm vào vẻ mặt tái nhật của hỏa huyền Động tâm Hỏa hoàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh lôi cương Lúc này Hỏa huyền đã lấy thần hồn ra thề khiến hắn phải suy nghĩ lại. Có thực sự chuyện ca ca không liên can đến hỏa huyền tôm hay không? Suy nghĩ chốc lát, lôi cương cất giọng nói chuyện đại ca ta biến mất là như thế nào? Hắn hiện ở đâu? Lúc trước, đại ca ngươi tới hỏa huyền tôm. Toàn thân phát ra sát khí đáng sợ. Thế nhưng không hiểu vì sao khi bị đệ tử hỏa nga của bản tôm đánh trọng thương hắn lại xé rách không gian rồi đi vào trong đó. Hắn đã giết chết 20 vị trưởng lão của hỏa huyền tôm ta. Về tung tích của hắn, bản tôm cũng không biết. Hỏa huyền kìm nén sự giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói. 23 trưởng lão chết khiến thực lực của hỏa huyền tôm giảm xuống không ít à. Nếu không phải vì chân hỏa chi nguyên, e rằng hỏa huyền cũng đã không kìm nén được cơn giận này rồi. Ca ca chưa chết. Trong lòng lôi cương chật có suy nghĩ này. Tức thì hắn mừng rỡ. Nhưng rồi, hắn lại nghi ngờ. Rốt cuộc ca ca hắn vào trong đó làm gì? Hơn nữa, theo lời hỏa huyền nói toàn thân ca ca toát ra sát khí Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Khẽ liếc mắt nhìn tiểu giác Lôi cương quát tạm thời ta sẽ tin lời ngươi Nhưng nếu sau này ta ra ngoài mà không tìm được ca ca ta Thì dù ngươi có trốn tận chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm đến giết chết ngươi Lúc này lôi cương khẽ động thân xuất hiện bên cạnh tiểu giác thần thức thu hồi trận pháp Về chuyện hắn đã tiêu diệt hỏa huyền Tông Lôi cương hoàn toàn không nhắc tới Hắn hiểu rõ Chỉ cần nhắc tới Gã hỏa huyền này nhất định sẽ nổi giận Vì hỗn hỏa châu Lúc này lôi cương chỉ có thể làm như vậy 12 vị cường giả liên minh chân hỏa nhìn nhau Hiểu được tình thế ngư ông đắc lợi của bọn hắn đã biết mất Một lão giả nói chân hỏa chi nguyên, người có duyên ác sẽ gặp được. Dù là các ngươi có địa đồ, nhưng có thể đi vào hay không còn chưa biết. Chưa kể. Đã rất nhiều năm rồi. Không gian chân hỏa này cũng đã thay đổi nhiều. Địa đồ này còn đúng được bao nhiêu cũng không ai biết. Chi bằng chúng ta cùng nhau liên thủ cùng hợp lại chống lại sự uy hiếp của không gian chân hỏa lời lão giả nói rất ngang nhiên cũng rất có lý tên thanh niên anh tuấn kia rốt cuộc cũng mở miệng lạnh lùng cười nói sự đáng sợ của không gian chân hỏa tất không đến phiên ngươi lo lắng chúng ta đã tới đây tuyệt đối nắm chắc phần thắng nếu như các ngươi cũng muốn đi vào thì hãy xuất ra thực lực bản thân đi 12 vị cường giả liên minh chân hỏa cùng nhìn về hắn. Cả bọn còn chưa kịp mở miệng. Từ phía trên động đột nhiên có một giọng nói uy nghiêm vang lên hai người chúng ta chẳng hay có đủ tư cách đi vào trong đó hay không. Mọi người đều kinh hãi. Ngẫm đầu nhìn lỗ hổng trên động. 12 vị cường giả của liên minh chân hỏa nghe được giọng nói này đều thở phào nhẹ nhõm thầm tươi cười. hai người từ phía trên hang động nhanh chóng đáp xuống đất. đó là một vị nam tử uy nghiêm cùng một người thanh niên tóc đen mặc áo đen. lôi cương vừa thấy người thanh niên áo đen kia, đột nhiên nhíu mày, hít một hơi. mà gương mặt người thanh niên anh túm nhìn thấy y cũng rúm ró lại. Ánh mắt thoáng vẽ khiếp sợ rồi bình thường trở lại trước ánh mắt của người thanh niên áo đen kia. Hóa ra là hắn lôi cương thầm lẫm bẩm nói, người thanh niên tóc đen mặc áo đen kia chính là thiết kiếm vương. Cặp mắt hổ của người nam tử trung niên toát lên vẻ huy nghiêm. Gương mặt y lãnh đạm. Toàn thân khoát chiến giáp vàng ơn ánh chỉ để lộ đầu. Mái tóc bạc buông xõa trên vai. Từ cơ thể y phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, sắc bén, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Hai người này xuất hiện khiến bọn Hỏa Huyền cùng Hỏa Ly vô cùng nghiêm trọng, sợ hãi. Bái kiến Tôn chủ. 12 lão giả cung kính nói, nhìn Thiết Kiếm vương nghi hoặc. Người nam tử trung niên nhìn 12 vị lão giả Nói đây là hảo bằng hữu của bản tôn Cũng là trưởng lão thái thượng của liên minh chân hỏa 12 lão giả vội rụt mắt lại cung kính nói bái kiến trưởng lão thái thượng Bọn họ chưa từng nghe liên minh chân hỏa có trưởng lão thái thượng Nhưng thấy thiết kiếm vương ngang hàng với tôn chủ của liên minh chân hỏa Bọn họ liền hiểu rõ người này chắc chắn không tầm thường Thiết kiếm vương lạnh nhạt liếc mắt nhìn 12 vị lão giả lơ đảng quét mắt đến chỗ lôi cương, đột nhiên chấn động. Hắn như không thể tin vào mắt mình, không kìm được ngạc nhiên nói là ngươi. Cương ma bái kiến thiết kiếm vương tiền bối lôi cương vội vã cung kính nói. Thấy lôi cương cung kính khiến thiết kiếm vương ngượng nghịu, thoáng sửng sốt rồi gật đầu trầm tư. Thấy cử chỉ kỳ quái của Thiết Kiếm Vương, Tôn Chủ Liên Minh Chân hỏa nhận ra trên gương mặt Y có vài phần kiên dèn, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Bọn hỏa huyền cùng hỏa ly càng kinh ngạc hơn, nói chính xác hơn là khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Thiết Kiếm Vương, cuối cùng gương mặt hỏa ly nhợt nhạt. Ý nói ngươi có phải là khống thần người thiết kiếm vương? Thiết kiếm vương đang trầm tư liền ngẫm đầu nhìn hỏa ly, nói ngươi là đại đệ tử của lão gia hỏa hỏa hồng kia. Khi sư ta đi cùng minh cậu kia có gặp ngươi một lần? Ánh mắt người thanh niên chật lón lên, phát ra ánh sáng kỳ dị. Gôn, cô, bi, ếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 456 mơ hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 456 mơ hiểm. Nhóm dịch me trai em. Sưu tầm bởi bốn Việt Nam dường như cảm nhận được sự khác thường của người thanh niên anh Tuấn. Thiết kiếm vương quay đầu nhìn y. Thoáng trầm tư. Nói vị đạo hữu này Chúng ta trước đây có quen nhau không Người thanh niên anh Tuấn vội vã cúi đầu cung kính nói tiền bối Người đã nể mặt tại hạ rồi Đại danh của người ở ngũ hành giới ai mà không biết Mà chưa từng nghe tên Lúc này có thể gặp người quả là vinh hạnh của tại hạ Hai mắt của người thanh niên hiện lên sát khí, khuôn mặt khẽ giật nhẹ vài cái. Những lời này của y khiến hỏa ly sững sốt. Thoáng suy nghĩ. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người thanh niên anh Tuấn. Rồi trầm mặt đứng đó không nói gì. Thiết kiếm vương nhìn người thanh niên thêm một lúc rồi quay đi. Có điều trong lòng hắn thoáng nghi ngờ. Người thanh niên anh Tuấn này hình như có quen biết với hắn. Nhưng khi hắn cố công nhớ lại. Thì khí tức quen thuộc của người thanh niên này đã biến mất không dấu vết. Khiến hắn không thể xác định được. Tông chủ liên minh chân hỏa liếc mắt nhìn bọn hỏa ly cùng hỏa huyền. Lạnh giọng nói cho các ngươi hai lựa chọn. Một là giao ra địa đồ. Hai là cùng nhau đi vào. Nhưng địa đồ sẽ do bản tôn giữ Thế nào Bọn hỏa huyền chấn động toàn thân Họ ly cùng diễm chinh biến sắc Đối mặt với 12 vị cường giả của liên minh chân hỏa Bọn họ còn có thể nắm chắc phần thắng Nhưng hiện giờ Minh chủ của liên minh chân hỏa thần bí này Cùng với thiết kiếm vương buộc bọn họ Phải suy xét kỹ lưỡng một lần nữa Một lúc lâu sau Hỏa ly nói đã như vậy Hy vọng tôn chủ giữ lời Lão phu xin dân địa đồ trong tay Nhưng ngài không thể bỏ bọn ta để đi vào không gian chân hỏa Thế nào? Tôn chủ liên minh chân hỏa khẽ nhếch miệng Nhìn chầm chầm hỏa ly gật đầu Hỏa ly không do dự gì nữa Lấy địa đồ từ trong giới chỉ ra Đại đồ này vốn bị chi làm hai mảnh giờ đã được gắn lại, dài ba thước, trên đó có không ít ký hiệu cùng chữ viết. Chấn mang tiếp nhận địa đồ ánh mắt rực sáng, nói đi. Tức thì y cùng thiết kiếm vương bay về phía cửa động của hang động phía trên. Đám người hỏa huyền vội vã bám theo sau. Cửa động này nằm ở giữa hang động lớn. Lôi cương cùng tiểu giác cùng bám theo đi vào. Liền nhận ra trong cửa động này vô cùng lạnh lẽo. Khiến lôi cương phải gọi ra cái lồng đá ngăn chặn khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Ngược lại tiểu giác lại không hề để ý đến luồng khí lạnh này. Lôi cương khẽ liếc mắt nhìn tiểu giác. Phát hen. Tiểu giác những năm gần đây đã mạnh hơn rồi. Hơn nữa sức mạnh của y có chút khỏe dị. Đặc biệt là tung tích vô cùng khó nắm bắt. Cái cửa động này dài khoảng mấy trăm dặm đường. Bọn lôi cương mất gần một khắc mới tới được sâu bên trong hang động. Một khe hở trong suốt của một vòng xoáy mờ mờ xuất hiện sâu trong hang động. Chấn mang nhìn bọn hỏa ly, bước vào trong. Thiết kiếm vương bám theo ngay sau. Kế tiếp là 12 vị cường giả của liên minh chân hỏa, 6 vị cao thủ của dung luyện tôm, cùng 4 người hỏa huyền, lôi cương cùng tiểu giác đi sau cùng. Nhìn cả bọn đi vào, tiểu giác hơi kiết động, nói phụ thân, ta đã cảm nhận được khí tức của hỗn hỏa châu rồi. Lôi Cương vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Giác, chần chừ chút lát, nói ư, việc này không thể chậm trễ, chúng ta vào thôi. Bước vào trong khe hở của vòng xoáy, luồng khí lạnh lẽo lúc trước nháy mắt biến mất. Một làn gió nóng rực thổi qua trước mặt. Lôi Cương mở mắt, phát hiện xung quanh là một màu đỏ rực lửa. Dưới chân y là những hạt cát đỏ nóng hầm hập khiến lôi cương phải di động trên không Bọn chấn mang cùng thiết kiếm vương đang ở phía trước cách đó khoảng 10 thước Vẽ mặt của hỏa huyền cùng ba vị trưởng lão thái thượng vô cùng khó coi Ánh mắt lạnh lẽo nhìn trầm chầm, chầm tôn chủ liên minh chân hỏa Các ngươi có thể đi Bản Tôn đã nói sẽ để người của Dung hỏa Tôn cùng đi với chúng ta Nhưng không nói bao gồm cả hỏa huyền Tôn các ngươi Không phải sao chấn mang khẽ cười Ánh mắt linh động nhìn chầm chầm vẽ mặt khó coi của đám hỏa huyền cùng người thanh niên anh tuấn Diệm Chinh giận run sát khí trong mắt toát lên Hắn nhìn chầm chầm chấn mang Ba người hỏa huyền vẫn phát Vũ sát tuy rằng không để lộ ra mặt như Diễm Chinh nhưng cả bọn tức giận cũng không kém gì. Nếu không có địa đồ, bọn họ dù có thể ở lại không gian chân hỏa cũng không thể ra khỏi đây. Hỏa đế là người đầu tiên ra được khỏi không gian chân hỏa, chỉ có hắn mới biết được cách ra, mà tất cả đều được ghi chép trên mặt địa đồ. Lúc này. Chấm mang làm thế không khác gì ép buộc bọn họ tự sinh tự diệt trong không gian chân hỏa. Cách làm này của hắn cũng có thể nói là trực tiếp xóa bỏ cường địch hỏa huyền tông mà không tốn chút công sức nào. Thấy lôi cương cùng tiểu giác đi đến. Chấm mang quay đầu nói với lôi cương hai người các ngươi từ giờ cũng không cần ở cùng với chúng ta nữa. Các ngươi có thể tự do đi lại trong không gian chân hỏa. Nói rồi, chấn mang cười cười nhìn hỏa ly nói chúng ta đi thôi. Chờ chút đã. Thiết kiếm vương đang đứng bên cạnh chấn mang đột nhiên mở miệng nói. Nhìn vẻ mặt hưởng hờ của lôi cương, thiết kiếm vương thẳng nhiên nói để bọn họ đi cùng đi. Chấn mang sượng sốt quay đầu nhìn thiết kiếm vương, nghi hoặc nói vì sao. Thiết kiếm vương lạnh lùng nhìn chấn mang nói đến lúc ngươi sẽ hiểu. Nói xong, thiết kiếm vương liền bay vào trong sa mạc mênh môn. Chấn mang trần chừ chốc lát. Nhìn lôi cương, cao giọng nói đi. Lôi cương nhìn hỏa huyền cùng người thanh niên anh Tuấn, rồi cùng tiểu giác bay đi. Bọn hỏa huyền đố kỵ nhìn lôi cương cùng tiểu giác không cam lòng, nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác. Những người kia người đông thế mạnh. Căn bản là bọn họ không có cơ hội phản kháng. Mà người thanh niên anh Tuấn kia cũng không hề đố kỵ với lôi cương và tiểu giác. Ánh mắt vẫn thản nhiên như trước. Khó miệng y khẽ nhất cười lạnh. À, quên nói cho ngươi biết. Hôm trước bản Tông nghe tin hỏa huyền Tông ngươi vất vả tạo dựng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không một người sống sót ha ha ha chấn mang bay đến nơi chân trời, đột nhiên cao giọng nói, rồi tiếp tục đi tới. Hỏa huyền cùng ba vị trưởng lão thái thượng nghe như xét đánh bên tai. Hỏa huyền biến sắc. Khuôn mặt hắn nhanh chóng vạn vẹo. Vô cùng dữ tận. Hắn ngửa mặt lên trời rứt gào. Nhằm hướng mấy người chấn mang bay đến. Ba vị trưởng lão Thái Thượng của Hỏa Huyền Tôn cũng bám theo ngay sau. Người thanh niên anh Tuấn vẫn đứng yên tại chỗ quan sát mọi chuyện, dường như tất cả không liên quan đến hắn. Ngao đột nhiên, một con mảnh thú chui ra từ sa mạc các phía trước, rít gào với Hỏa Huyền. Miệng nó phun lửa về phía hắn. Hỏa Huyền đang nổi giận bị mảnh thú cản trở phải lùi lại cùng lúc đó bọn chấn mang đã biến mất trong sa mạc mênh mông. A a a trong không gian vang lên tiếng thét gào phẫn nộ không cam lòng. Lôi cương cùng tiểu giác đi theo sau mấy người chấn mang. Bọn người dung hỏa tôn dường như cũng sợ liên minh chân hỏa. Đi cách sau khá xa. Nơi đây là sa mạc mênh mông vô bờ bến. Mặt đất lúc nào cũng nóng rực khiến người không thể tiếp đất Chỉ có thể hơi di chuyển trên không Dưới đất ngầm, bọn mảnh thú không ngừng rít gào Đây quả là một không gian ẩn chứ nguy hiểm bốn phía Lôi cương cảnh giác xung quanh Hắn cảm nhận được dưới nền đất xung quanh có đến mấy luồng sức mạnh uy hiếp to lớn Chỉ cần không phạm vào lãnh thổ của bọn chúng Thì cũng không sợ bị chúng tấn công. Trong sa mạc này chỉ sợ rằng có không ít mảnh thú đang ẩn thân. Từng thời từng khắc mọi người đều đề phòng. Thế nhưng vẻ mặt của tiểu giác lại thảnh thơi vô cùng. Như thể y đang dạo chơi vậy. Chấm mang cầm địa đồ. Cẩn thận kiểm tra bốn phía xung quanh. Sau đó. Hắn dừng lại trên không. Quay đầu nhìn về phía bọn hỏa ly, nói địa đồ cho các ngươi. Trên này không đánh dấu vị trí của chân hỏa chi nguyên. Chúng ta cùng chia nhau ra tìm kiếm, ai tìm được thì là của người đó. Thế nào? Chấn mang vừa nói xong, cả bọn hỏa ly biến sắc. Ánh mắt hỏa ly ló lên cái nhìn phẫn nộ. Lời nói này của chấn mang ngầm ám chỉ ngươi tìm đường của ngươi ta tìm của ta không thể nào liên quan đến nhau Mặc dù bọn họ có địa đồ Thế nhưng không gian chân hỏa nguy hiểm dồn dập Nếu vô ý đi vào đất của mảnh thú Nhất định sẽ bị chúng tấn công Mà chấn mang lúc trước không hề nói sẽ tách ra với hỏa huyền tôn Giờ mới nói Chính là muốn chia các hỏa huyền tôm cùng dung hỏa tôm, để bọn hắn lang thang trong không gian chân hỏa. Tuy rằng dung hỏa tôm có địa đồ, nhưng cũng chỉ tốt hơn hỏa huyền tôm một chút không hơn. Bằng vào thực lực của sáu người dung hỏa tôm ở không gian chân hỏa này dễ nhiên sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vốn dị dung hỏa Tông dự định hợp sức với hỏa huyền Tông chống lại mối nguy hiểm từ không gian chân hỏa. Mượn sức mạnh của bốn người hỏa huyền tìm chân hỏa chi nguyên. Nhưng hiện giờ nếu bọn hắn rời khỏi bọn chấn mang sợ rằng khó tránh khỏi thương vong. Nhưng hỏa ly không dám vọng động. Trước không nói 12 vị cường giả cùng Tông chủ của liên minh chân hỏa ở đây còn có một người khốn thần vô cùng mạnh khiến bọn hỏa ly không thể phản kháng được. lúc này hỏa ly hừ lạnh một tiếng nói không cần rồi y dẫn năm người dung hỏa tôn rời đi. địa đồ tuy rằng chỉ có một phần nhưng hỏa ly sớm đã khắc lại trong tinh thạch còn chấn man cũng đã sớm nhớ kỹ địa đồ có nó hay không cũng không còn quan trọng nữa. Một chiêu này của chấn mang xem vậy mà âm hiểm Hắn chia cắt hỏa huyền tông và dung hỏa tông Hỏa huyền tông trong không gian chân hỏa vừa gặp phải một con hùng sư Chẳng sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ bị bọn lan sói xé xác Mấy người dung hỏa tông mặc dù có cơ hội hơn Thế nhưng nguy hiểm trùng trùng Cũng chỉ có ba khả năng đang đón chờ bọn họ Một là tự bỏ chân hỏa chi nguyên, dựa theo những ký hiệu trên bản đồ rời khỏi không gian chân hỏa. Hai là quay lại tìm kiếm bọn hỏa huyền, nhưng bọn họ đang ở nơi nào. Tại không gian rộng lớn như thế này muốn tìm bọn họ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ba là dung hỏa tôn chống lại sự uy hiếp của không gian chân hỏa. Tìm ra chân hỏa chi nguyên rồi rời khỏi không gian chân hỏa theo đường cũ. Nhưng khả năng này là cực nhỏ bé a Lạnh lùng nhìn bọn hỏa ly rời đi. chấm mang khẽ nhát miệng cười. Sau đó, hắn nhìn lôi cương cùng tiểu giác. Rồi liếc nhìn thiết kiếm vương. Nói thiết kiếm, có thật là nên lưu bọn họ lại Không. Không đợi thiết kiếm vương trả lời, lôi cương cười nhạt nói không cần phải thế. Nói rồi, y kéo tiểu giác bay ngược hướng bọn người dung hỏa tôm. Chấn mang cùng thiết kiếm vương đều sững sốt, tức thì chấn mang cười lạnh nói đúng là kẻ liều mạng. Thiết kiếm vương nhìn lôi cương ánh mắt khác lạ rồi liếc mắt nhìn chấn mang, nói ngươi không nên đuổi hắn đi. Thần thú phía sau hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, Bản Vương đã cảm nhận được khí tức của nó. Nói cách khác, Sự uy hiếp cả ngươi và ta phải đối mặt cũng không hề nhỏ đâu. Vốn dĩ Bản Vương định trông cậy vào hắn. Mà ngươi, Mà thôi, có lẽ đây là ý trời, chúng ta đi thôi. Chấn mang cùng 12 vị cường giả cùng sưởng sốt. Thần thú phía sau lưng hắn. Gôn, cô, bi, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 457 chiến đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 457 chiến đấu. Nhóm dịch me trai em. Sưu tầm bởi bốn Việt Nam lôi cương cùng tiểu giác bay gần một canh giờ mới dừng lại. Thần thức lôi cương khuyết tán, phát hiện thần thức trong không gian chân hỏa đã bị giới hạn, không thể phát ra. Lúc này, hắn liền liếc mắt về phía sau. Nói bọn họ chắc hẳn đã đi xa rồi. Tiểu giác ngươi chắc chắn cảm nhận được vị trí của hỗn hỏa châu không? Được ta có thể cảm nhận được vị trí của hỗn hỏa châu ở bên kia kìa. Tiểu giác chỉ hướng bắc nói. Đi lôi cương thấp giọng nói, rồi hai người cùng bay về phía bắc. Cách bọn lôi cương rất xa về phía năm, hỏa huyền cùng ba vị trưởng lão thái thượng lúc này đang chiến đấu với hỏa giao. Con hỏa giao này dài chừng 50 trượng. Thân thể tròn trị to lớn của nó rộng 1 trượng. Đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo. Toàn thân nó phát ra ánh lửa nhàn nhạt Nhìn giống như một con hỏa xà Hỏa dao này lơ lưỡng trên không Liên tục phun lửa vào đám hỏa huyền Ngọn lửa nó phun ra vô cùng nóng Làm tan chảy cả cát xung quanh đó Cưỡng dai hạ phẩm hỏa giao của không gian chân hỏa quả là khó chơi Không chỉ phòng ngự mạnh Mà khả năng khôi phục sức mạnh của nó cũng cực kỳ đáng nể a Tiểu kiếm màu vàng trong tay Diễm Chinh liên tục đưa qua đưa lại xung quanh hỏa giao Y thất giọng nói Nơi này là không gian chân hỏa Ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa vô cùng mạnh mẽ Sợ rằng hỏa giao này mạnh ngang với tiên thú cử dai trung phẩm bên ngoài Tốt chiến tốt thắng thôi Không thể để các tiên thú khác ở quanh đây chú ý Gây thêm nhiều phiền phức nữa Vẫn phát trầm giọng nói Hai tay hắn nhanh chóng tạo thành hai thủ quyết Một quần ánh sáng màu vàng ngưng tụ trong tay Bắn nhanh về phía hỏa dao Ánh sáng màu vàng này đang bắn nhanh bỗng hóa Thành một thanh kiếm màu vàng tấn công trên đỉnh đầu hỏa dao Một âm thanh chấn động vang lên Cái đầu khổng lồ của hỏa dao bất ngờ nổ tung Thân thể xây xác của nó nhanh chóng bay ngược ra sau Nháy mắt một cái đầu mới mọc ra Đôi mắt hỏa dao đầy giận dữ Nó ngửa mặt lên trời rít lên Tiếng rít the thế tạo thành từng đợt chấn động lan ra bốn phương tám hướng Không hay rồi Hạ gục nó đi nó đang gọi đồng bọn đến đấy hỏa huyền gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng di chuyển. nháy mắt hắn đã xuất hiện trên đầu hỏa giao. ánh mắt lóe sáng. thanh đại đao hỏa hồng trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, lan ra bốn phía, chém đứt đôi đầu hỏa giao. viên thú đen đỏ rực to bằng cái đầu của hỏa giao xuất hiện trên không trung. Viên thú đen này nhanh chóng biến thành một con dao lông, bay nhanh về phía sau, vẫn phát hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên phát ra một luồng chân khí mạnh mẽ, nhanh như chớp, nháy mắt bao vây lấy con dao lông do viên thú đen biến thành rồi nghiền nát bấy. Từ mặt đất cách đó 100 mét về phía trước đột nhiên một con hỏa giao với hơn 10 cái đầu lớn chua ra. Phát ra khí tức còn đáng sợ hơn con dao lông vừa bị chém dết. Chạy vẫn phát gầm nhẹ một tiếng thân thể hóa thành một luồng sáng bay nhanh về phía nam. Bọn hỏa huyền cũng bám theo sát góp. Con hỏa giao hơn 10 đầu rước lên the thế, đuổi theo bọn vẫn phát thế nhưng đuổi được hơn một cây số nó liền dừng lại tức giận nhìn chầm chầm bóng bọn hỏa huyền dần biến mất dường như con hỏa giao không dám tiến lên phía trước từ đó có thể thấy được tiên thú trong không gian chân hỏa đều có lãnh thổ riêng nhất định không dễ dàng xâm phạm lãnh thổ của các tiên thú khác nếu không khó tránh khỏi một trận quyết đấu sống mái. Bọn hỏa huyền bay cả trăm dặm mới dừng lại, thấy hỏa giao vẫn chưa đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ có con hỏa giao 10 đầu đó, 4 người hỏa huyền tất nhiên sẽ quyết hạ gục nó. Nhưng bọn họ lo sợ rằng giết con hỏa giao 10 đầu sẽ gây ra rung động mạnh, khiến nhiều tiên thú đuổi theo hơn. Khi đó không biết bọn họ sẽ phải chiến đấu đến bao giờ. Ai biết trong không gian chân hỏa có bao nhiêu tiên thú. Sợ rằng dù bọn họ có không bị tiên thú giết chết thì cũng sẽ chết vì mệt. Hỏa huyền nghe chấn mang nói hỏa huyền tôn bị tiêu diệt. sắc mặt đầy lo lắng. Ánh mắt ẩn hiện sát khí. Hung quan cùng hận thù. Lôi ma lúc đó vốn đã giết chết 23 vị trưởng lão khiến hỏa huyền tức giận đến nỗi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hỏa nhau. Lúc này toàn bộ hỏa huyền tôn bị tiêu diệt khiến nỗ lực mấy năm nay của hỏa huyền tan thành mây khói. Hỏa huyền ngưỡng mộ hỏa đế nên càng muốn có được trình độ như hỏa đế. Những năm gần đây, hỏa huyền đều cố gắng gia tăng thực lực của hỏa huyền tôn bằng mọi cách. Vì cái gì? Là để nhất thống dung luyện giới. Giờ hỏa huyền tôm bị diệt, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hỏa huyền. Lúc này, hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu, đem kẻ đã tiêu diệt hỏa huyền tôm kia ngủ mã phanh thây Vẫn phát nhìn vẻ mặt lo lắng của hỏa huyền. Chậm rãi nói hỏa huyền. Chuyện hỏa huyền tôn bị tiêu diệt chúng ta cũng rất phẫn nộ. Cũng muốn báo thù nhưng người cũng hiểu rõ. Nếu như không sống sót ra khỏi không gian chân hỏa, làm sao chúng ta có thể tìm ra ai là kẻ đã tiêu diệt hỏa huyền tôn được? Làm sao có thể báo thù? Chưa kể không gian chân hỏa này nguy hiểm dồn dập, chỉ sai một bước toàn quân sẽ bị tiêu diệt a Hỏa huyền khẽ rên rỉ nhưng vẻ lo lắng trên mặt đã bớt đi vài phần. Hắn nhìn sung cu Đôi mắt sáng ẩn chứa sát khí. Thấp giọng nói không gian chân hỏa này quá rộng lớn. Muốn tìm lối ra chẳng khác nào mò kim đáy bể. Biện pháp duy nhất rời khỏi đây chính là tìm ra bọn họ. Ta không tin tên tiểu nhân chấn mang này thực sự cùng bọn dung hỏa tôm đi tìm chân hỏa chi nguyên. Chúng ta cứ đuổi theo hướng của bọn họ tất sẽ tìm được người của dung hỏa tôm. Trên người bọn họ tất có địa đồ. Kẻ dám tiêu diệt hỏa huyền tôm, bản tôm sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Vẫn phát ngật đầu, nói vậy chúng ta tiếp tục đuổi theo thôi. Chuyện hỏa huyền tôn tạm thời gác lại, chỉ cần ra khỏi đây, lão phu tin tưởng bốn người chúng ta đủ sức báo thù. Đôi mắt mờ đục của vẫn phát ló lên lạnh như băng. Bốn người liền bay về phương Bắc. Tại một nơi ở trung tâm không gian chân hỏa nghiêng về phía đông một nghìn dặm. Sáu người hỏa ly đang chiến đấu với một đàn tiên thú vô danh to bằng ngón tay cái. Tuy phẩm cấp của những tiên thú này chỉ là thất giai, thế nhưng chúng cực kỳ đông đảo, chi chức phải đến vạn con, hình thành một đám mây màu đỏ rực, bao trùm lấy cả sáu vị cao thủ của dung hỏa tôn. Những tiên thú này tuy chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng cả người chúng được bao bọc lớp vỏ kim loại sáng loán. Chỉ để lộ ra cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ sắc nhọn cùng đôi cánh màu đỏ. Sáu vị cao thủ dung hỏa tôm không ngừng duy trì lồng cương khí tránh đỡ sự tấn công của bầy tiên thú. Cả đàn tiên thú chia làm sáu nhóm, bao vây kín mít sáu người dung hỏa tôm, điên cuồng cắn xé lồng cương khí của bọn họ. Đòn tấn công của bọn chúng tuy mạnh. Nhưng còn chưa kịp phát huy tác dụng thì những tiên thú này dường như đã cảm nhận được một mối nguy hiểm cùng lúc tản ra. Sau đó lại cùng dâng lên. Vô cùng khó tránh đỡ. Tập trung lại hỏa ly quát một tiếng. Năm người diễm lễ nhanh chóng lại gần hỏa ly. hỏa ly phút hai tay. Một cái lồng cương khí bao trùm lấy cả năm người. Nhìn vô số cái miệng nhỏ nhắn vô cùng sắc nhọn Hắn nghiêm trọng Ngồi trên không Khép hờ mắt Toàn thân đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ Hiện ra trên trời Ngao một tiếng lông ngâm vang lên Ánh mắt hỏa ly phát sáng Một thần hồn to bằng cái đầu bay ra khỏi cơ thể hỏa ly Hòa vào luồng ánh sáng màu đỏ Một con rồng mơ hồ hiện ra trong đó, rống một tiếng rống to cất lên. Trong luồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng thật lớn. Cái đầu rồng này hé cái miệng khổng lồ nuốt trọn bầy tiên thú đông nhung nhút. Ngao ngao ngao con rồng màu đỏ không ngừng rống lên, hỏa ly đang ngồi xếp bằng sắc mặt chợt nhật nhạt. Một lúc nuốt nhiều tiên thú như vậy khiến hỏa ly nhất thời không thể luyện hóa nổi Lúc này, những con tiên thú này điên cuồng cắn xé con rồng màu đỏ Chỉ thấy toàn thân con rồng phát ra lửa đỏ hừng hực không ngừng gào rít trên không Không gian ý niệm trong con rồng vang lên tiếng gầm nhẹ của hỏa ly Toàn bộ tiên thú đang điên cuồng cắn xé này dần biến mất Cả bọn Diễm Lễ lo lắng nhìn con rồng không nhúc nhích trên không trung, một trưởng lão thấp giọng nói chuyện gì vừa xảy ra. Đại trưởng Đại sư Huynh Hắn đã vận dụng không gian ý niệm toàn bộ đám tiên thú này đã bị tiêu diệt rồi. Chúng ta cứ chờ đợi thôi. Diễm Lễ nhìn con rồng thấp giọng nói, ánh mắt Hắn trở nên nghiêm trọng, phải chờ bao lâu. Họ Ly đã phải vận dụng không gian ý niệm mới đánh chết được những tiên thú này. Diễm Lễ không chỉ sợ hãi sự đáng sợ của không gian chân họ, mà còn thầm mắng sự đê tiện của chấn mang. Ba nơi được họ đế lưu lại bằng ký tự trên địa đồ rất có thể có chân họ chi nguyên. Nhưng hiện giờ tiên thú nơi đây quá nhiều khiến sáu người bọn hắn không thể chuyên tâm tìm kiếm. Thiên Bồ Bồ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 458 Linh Trí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 458 Linh Trí. Nhóm dịch me trai em. Sưu tầm bởi 4 Việt Nam ở phía Bắc cách trung tâm không gian chân hỏa chừng 1.000 dặm. So với hỏa huyền tôm. Dung hỏa tôm thì liên minh chân hỏa thuận bùm xuôi gió hơn. Căn bản là không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Bọn họ dựa theo chỉ dẫn trên địa đồ của hỏa đế. Dọc đường không gặp mấy khó khăn. Dù là có thì những thanh kiếm đen bay khắp trời của thiết kiếm vương đều sẽ xử lý sạch sẽ. Chấn mang lơ lượng trên không. Nhìn xa xa phía trước. Nói rất có thể ba hướng đông Tây Bắc mà họa đế đánh dấu trong địa đồ là nơi có chân họa chi nguyên Chúng ta trước hết hãy đi về phía bắc đã Nơi nào trong ba nơi ấy có khí tức khiến bản tôn phải kiên dè thì rất có thể sẽ có chân họa chi nguyên Thiết kiếm vương gật đầu Nhìn phía trước nói trước kia bản vương đi vào trung tâm của Đại Địa Chi Nguyên gặp rất nhiều trở ngại. Không thể vượt qua. Chắc chắn chân họa Chi Nguyên cũng sẽ có những trở ngại đáng gườm. Dù thế nào thì chấn mang, ngươi đừng quên lời hứa. Chấn mang nhíu mày, rồi cười, nói thiết kiếm chúng ta đã quen biết nhiều năm rồi ta đã khi nào không giữ lời chưa? Nhất định khi đạt được đại địa chi nguyên Ta sẽ cùng ngươi tới tiên đạo giới cướp hỗn kim chi nguyên Thiết kiếm vương gật đầu Tay bắt sau lương Chân đạp một thanh kiếm đen lớn Dẫn vô vàng thanh kiếm đen khác bay về phía bắc Khiến người nhìn mà sợn cả gai ớt 12 vị trưởng lão của liên minh chân hỏa vẻ mặt ngượng nghịu cung kính Không cả dám thở mạnh Trước mặt cường giả luôn luôn cung kính là trách nhiệm của bọn hắn. 14 người cùng bay về phía Bắc. Cách bọn họ khoảng 1.000 dặm, Lôi Cương và Tiểu Giác cũng đang bay về phía Bắc. So với bọn họ, Lôi Cương cùng Tiểu Giác cũng gặp phải một số phiền toái. Có điều rất may là Lôi Cương có trợ thủ vô cùng mạnh. Lúc này, Lôi cương và tiểu giác đang lơ lưỡng trên không Trước mặt hai người là một gã hán tử tráng kiện Khôi ngô cao khoảng một trượng đang giao đấu với hỏa giao Gã hán tử này chính là hỏa hoàng Trong không gian chân hỏa Sức mạnh của hỏa hoàng tăng lên mấy lần Linh khí thuộc tính hỏa giàu dạt Trong không gian không ngừng ùa vào trong cơ thể hỏa hoàng Chuyển hóa thành sức mạnh tấn công vô cùng lớn. Phụ thân trận pháp hình nhân của người hơi lạ lùng nha. Tiểu giác nhìn hỏa hoàng đang tấn công hỏa giao liên tiếp đột nhiên nói. "A, Lại chỗ nào lôi cương thẳng nhiên nhìn tiểu giác nói. Ta không biết so với hình nhân bình thường thì hình nhân này không giống lắm. Hình như hắn có sinh mệnh. Nhưng lại không giống với con người. Cũng không phải là linh thú như ta. Dường như là dường như là sinh mệnh của trời đất vậy. Tiểu giác vừa nói vừa nhìn về bầu trời, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ khi nhìn thấy hỏa hoàng, tiểu giác vẫn liên tục suy nghĩ, nhưng lại không thể nói rõ được nguyên nhân là gì. Sinh mệnh gì gọi là sinh mệnh của trời đất lôi cương quay sang, nghi hoặc hỏi. Tiểu giác nhìn vẻ mặt nghi ngờ của lôi cương. Xấu hổ cười nói có lẽ ta diễn đạt chưa được rõ ràng. Cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Nói tóm lại, hắn không giống với chúng ta. Sau đó tiểu giác hình như nghĩ ra chuyện gì, nói được. Người thử nghĩ xem. Người đã bao giờ triệu hồi một lúc hai trận pháp giống nhau chưa? Người cứ thử bố trí một trận pháp giống y như thế mà xem. Theo ta đoán thì hình nhân kia sẽ không có linh trí giống như hỏa hoàng này đâu. a lôi cương nhìn vẻ mặt chắc chắn của tiểu giác. ngẫm nghĩ. Đúng thật là hắn chưa từng bố trí hai trận pháp hỏa hoàng cùng một lúc. Thần thức lôi cương khẽ động tiên thạch bay lượng, nháy mắt hắn đã bố trí ra một trận pháp hỏa hoàng. Đợi đến lúc niệm chú xong tiên thạch liền phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một bóng người cao tới hai trượng xuất hiện trên trận pháp. Người này không nhúc nhích, đứng lặng yên như tảng đá trên không. Lôi cương nghi họa, đi tới trước mặt hình nhân này. Phát hiện ngũ quan của hình nhân này rất giống với hỏa hoàng. Nhưng đôi mắt y ngây ngốc. Vô hồn. Không có vẻ tức giận. Cũng không hề tạo ra cảm giác uy hiếp. Lôi cương trầm mặt chuyện này là sao? Vì sao đều là hình nhân triệu hồi từ cùng một trận pháp lại có khác biệt lớn như vậy? Hát hát phụ thân. Người thấy chưa tiểu giác nhìn chằm chằm hình nhân một lúc lâu, nói Lôi cương gật đầu, thu hồi trận pháp Hắn nhìn hỏa hoàng, phát hiện y đang vác cái xác khổng lồ của con hỏa giao trên lưng đi tới Nhìn dáng điệu của hỏa hoàng y như một đứa bé đang cố tranh công Lôi cương trầm tư Hỏa hoàng rốt cuộc có điểm gì đặc biệt Vì sao không giống các hình nhân bình thường? Vì sao một hình nhân lại có linh trí cao như vậy? Dừng lại lôi cương khẽ niệm, hỏa hoàng đang đi tới đột nhiên dừng lại tại chỗ. Lôi cương bất ngờ nhận ra hỏa hoàng cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn liền hít một hơi thật sâu. Hỏa hoàng quả nhiên không giống các hình nhân bình thường khác. Mà giống như con người bình thường. Cũng có hỷ nộ á ố. Chuyện này là sao? Nhìn hỏa hoàng đang khiên hỏa giao. Lôi cương bất chợt kinh ngạc. Hình như hắn không hề ra lệnh cho hỏa hoàng vác sát hỏa giao a. Chẳng lẽ y muốn cái gì đó từ cơ thể hỏa giao? Lôi cương do dự một lúc thầm niệm ra lệnh sát con hỏa giao này tùy ngươi xử lý Dường như hiểu được điều lôi cương nói Ánh mắt hỏa hoàng ló lên ánh sáng đỏ rực Con hỏa giao dài đến hơn 10 trượng Bị hỏa hoàng ném xuống đất Y hạ xuống đứng trên sát hỏa dao Khép hờ đôi mắt Lôi cương cùng tiểu giác kinh ngạc nhận ra Một luồng linh khí thuộc tính hỏa tinh khí Từ trong cơ thể hỏa giao tuôn ra Nhập vào trong người hỏa hoàng Sát con hỏa dao dài gần 50 trượng co lại cuối cùng chỉ còn 10 trượng. Hỏa hoàng dường như cũng không có ý định buông tha cho con hỏa giao. y xuất hiện trên đỉnh đầu nó, khẽ nhếch cái miệng rộng. Chỉ thấy ở vị trí phía dưới cái đầu của hỏa dao bảy thước, một viên thú đen màu đỏ to bằng nắm tay bay ra. Viên thú đen nhanh chóng biến thành một con hỏa dao, bay đi. Hỏa hoàng khẽ cười nhạt, há rộng miệng bay về phía con hỏa giao nhanh như chớp, dường như có một luồng hấp lực khiến con hỏa giao do viên thú đang biến thành nhanh chóng bị hỏa hoàng nuốt lấy. Mà xét con hỏa giao lúc trước bị một trận gió thổi qua, hóa thành vô số mảnh nhỏ tản mát trong không trung. Hỏa hoàng nuốt xong dường như rất vui mừng. Đôi mắt đỏ rực liên tục quét nhìn bốn phía xung quanh như thể đang tìm kiếm một con hỏa giao khác. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Hỏa hoàng vô cùng quái lạ. Không chỉ hỏa hoàng mà một hoàng, thổ hoàng cũng vậy, rốt cuộc tam hoàng là sinh vật như thế nào? Vì sao chúng lại có linh trí cao như vậy? Lôi Cương suy nghĩ một hồi lâu cũng không kết luận được điều gì, cuối cùng đành thở dài. Hắn không ngừng cười khổ. Đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ sao? Tam Hoàng có thần trí là chuyện vô cùng tốt, hắn có được ba bảo tiêu mạnh như vậy quả là may mắn a. Lúc này, Lôi Cương khẽ niệm chú, ra lệnh cho Hỏa Hoàng ngươi đi về phía bắc. Gặp tiên thú nào có thể giết được thì cứ giết. Hỏa hoàng vốn đang quan sát bốn phía nghe thấy lôi cương nói thế. Ánh mắt đỏ rực hấp hấy, nháy mắt biến mất trong không trung. Tiểu giác đang quan sát hỏa hoàng, ngạc nhiên nói phụ thân, người để nó đi vào trong đó sao? Ha ha, cứ để y mở đường cho chúng ta. Lôi cương thẳng nhiên cười, rồi cùng tiểu giác chậm rãi bay về phía trước. Nhờ có hỏa hoàng mở đường, hai người không gặp phải nhiều nguy hiểm Tiên thú ở đây ẩn nắp tuy nhiều Thế nhưng hỏa hoàng không rõ vì hiếu chiến hay vì muốn nuốt thú đan của tiên thú mà điên cuồng hạ gục bọn tiên thú Hỏa hoàng vốn cao một trượng nhờ hấp thụ không ít thú đan mà thân thể dù vẫn nhỏ bé nhưng khí tức của y phát ra thì càng lúc càng đáng sợ Lôi cương và tiểu giác cùng đi thẳng về phương Bắc. Dọc đường đi cả hai nhìn thấy không ít sát tiên thú rải rác trên sa mạc đỏ rực. Sự thực đã chứng minh, sức mạnh của hỏa hoàng đã vượt quá dự đoán của lôi cương. Lúc này, lôi cương và tiểu giác bay nhanh như chớp về phía Bắc, sát linh thú nằm trên sa mạc ngày càng nhiều. Lôi cương chỉ biết than thầm hỏa hoàng thực quá mạnh. Tiên thật không còn nhiều, người mau bố trí trận pháp trong giới chỉ đi, rồi gọi ta ra. Nhanh lên một chút, ta muốn tìm bọn chúng. Lôi cương đang bay nhanh đột nhiên có tiếng nói vang lên trong đầu. Lôi cương giật mình, dừng lại trên không, vẻ mặt ngượng nghịu, giọng nói trẻ con vừa rồi là của hỏa hoàng sao. Lôi cương nhất thời chỉ nghĩ đến một chuyện. Hình nhân do trận pháp của hắn gọi ra lại có thể truyền tin cho hắn sao? Lôi cương hít một hơi thật sâu, thu hồi trận pháp. Thần thức của lôi cương trong giới chỉ nhanh chóng bố trí một trận pháp hỏa hoàng. Thân thể của hỏa hoàng từ từ hiện ra bên cạnh lôi cương, nhìn hắn chăm chú một lúc rồi biến mất. Ta đi trước tìm bọn chúng, các người mau đuổi theo nhé. Trong đầu lôi cương lại xuất hiện một câu nói khiến hắn ngây ra nhìn phía trước. Phụ thân có chuyện gì vậy tiểu giác nghi hoặc nhìn lôi cương hỏi. Lôi cương lắc đầu. Nói không có gì. Chúng ta mau đi tìm hỗn hỏa châu thôi. Nếu không để bọn họ đến trước thì phiền phức lắm. Tiểu giác gật đầu liền cùng bay về phương Bắc với lôi cương. Dọc đường đi. Lôi cương luôn suy nghĩ về chuyện của hỏa hoàng Hắn không biết bản thân nên vui mừng hay lo lắng nữa Hình nhân do trận pháp của hắn gọi ra có linh trí khiến hắn nhất thời không thể tiếp thu được Vốn dĩ lúc trước hắn vẫn cho rằng hình nhân do trận pháp gọi ra không có thần trí Nhưng hỏa hoàng đã xua tan cách nghĩ này của hắn Đồng thời Chuyện này cũng khiến Lôi Cương hơi lo lắng. Nếu như Tam Hoàng mạnh đến một mức nhất định rồi liệu có phản lại hắn hay không? Điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ. Dù sao, Tam Hoàng này cũng vô cùng quá dị. Tam Hoàng có khả năng phản bội lại chủ nhân hay không, không ai biết. Toàn bộ hỗn độn giới cũng không có người nào biết. Bởi vì Lôi Cương là người đầu tiên có khả năng gọi ra hình nhân trận pháp có linh trí. Tiểu Giác Ngươi thử cảm nhận xem hỗn hỏa châu còn cách đây xa lắm không khi hai người đã liên tục bay được hơn 10 canh giờ. Lôi Cương liền hỏi Ta không biết. Ta chỉ cảm nhận được là ở hướng này, nhưng cụ thể là ở đâu thì ta không biết được. Tiểu Giác lắc đầu Nhìn về phía trước nói. Cách chỗ lôi cương 1000 dặm về bên phải. Sáu người của Dung Hỏa công đang vất vả chống lại sự tấn công điên cuồng của các tiên thú. Cũng may Hỏa Ly và Diễm Lễ đã lĩnh ngộ được hành hỏa. Có thể gia tăng sức mạnh tại không gian chân hỏa này không ít. Nhờ vậy bọn họ mới liều mình thoát hiểm thành công. Ở phía sau lôi cương mấy trăm dặm Bốn người hỏa huyền đang cật lực chống đỡ từng đợt từng đợt tấn công Đặc biệt là hỏa huyền đang ngập tràn hận thù ra sức chiến đấu Cách lôi cương một nghìn dặm về phía trước Mười bốn người thiết kiếm vương đang khiếp sợ nhìn một dáng hình màu đỏ cao lớn trước mặt Đấy tất nhiên là một con hỏa dao có vừa tròn hai mươi cái đầu hin bo bo các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 459 cung điện các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 459 cung điện nhóm dịch mẹ trai em sưu tầm bởi 4 Việt Nam không gian chân hỏa có vô số tiên thú trong số đó đông đảo nhất phải kể đến hỏa giao và họa kiến hai loại tiên thú này không chỉ vô cùng nhiều mà sức mạnh cũng khá lớn. bọn họ ly lúc trước quả là may mắn nên mới gặp phải toàn tiên thú còn chưa trưởng thành. Hỏa kiến khi đã thực sự trưởng thành sẽ đạt đến bát giai trung phẩm. trong không gian chân họ đại bộ phận các loài tiên thú khác đều không dám trêu chọc chúng. Hỏa giao cũng vậy. Chưa kể đến số lượng vô cùng đông đảo. Chúng còn có sức mạnh không hề nhỏ trong không gian chân hỏa. Cũng khiến các tiên thú khác không dám động vào chúng.